Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kho Bữa nào dẫu trời mưa gió tầm tã Nó vẫn đi hái ngọn lang về luộc cho cha con ăn Mà thứ ngọn lang luộc chấm nước cá kho Ăn ngon miệng lắm Cô Tư đã ăn thử chưa Tư quắn dở chiếc lồng bàn để cạnh bàn ra và nói Dạ không có ngọn lang Cháu luộc ngọn bí đây Chú dùng tạm vậy Nhưng khi chiếc lồng bàn vừa dở ra thì tư quán quá đỗi ngạc nhiên. Ủa sao thế này? Thay vì đĩa ngọn bí luộc thì trong đó lại là đĩa ngọn lang luộc. Tư quán không thể tin vào mắt mình chỉ cầm lên xem kỹ rồi lầm bẩm nói. Thì chính tôi hái và luộc bí mà sao lại thế này? Ông Tám có vẻ ngạc nhiên nhưng lại thích thú. Đúng là hai thứ mà con gái tôi thích đó dẫu vẫn ăn. Nhưng tư quán vẫn không hết thắc mắc, bữa này lạ quá trời, chẳng khác nào như Mỹ Lan trực tiếp làm bữa cơm vậy. Ông Tám cũng có cảm giác đó, nhưng vốn là người không nghĩ gì khác, cho nên vẫn cứ ăn ngon lành. Tới lúc bữa ăn gần chấm dứt, thì bỗng ở sau bếp có tiếng va chạm mạnh, khiến tư quán phải buông đũa chạy vội xuống xem. Chị quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chén chè đậu xanh ai đó múc sẵn còn bốc khói để nguyên trên mâm. Tư quán không còn bình tĩnh được nữa, chị hỏi, ai trong đó vậy? Chị quay tìm khắp nơi mà không thấy ai cả. Lúc đó ông Tám cũng bước xuống, ông reo lên khi thấy mấy chén chè. Chà, chè đậu xanh là cái món cha con tôi ưa thích nhất đây. Tư quán nghe tim mình đập liên hồi, chị đang nghĩ tới Mỹ Lan. Linh tính hình như cho chị biết có điều gì đó xảy ra rồi. Tuy nhiên thì lúc này chị chưa dám nói thẳng ý đó. Tới ăn xong bữa cơm, ông Tám có vẻ hài lòng lắm. Lâu lắm rồi, tôi mới được ăn một bữa giống như nhà mình vậy. Đúng hơn là giống như cách nấu của con Mỹ Lan. Trời đất ơi, cô Tư nấu ăn thật khéo. Tối đó thì Phi về tới nhà. Vừa thấy anh, ông Tám hỏi ngay, con Mỹ Lan đâu rồi? Phi suy tính kỹ trên đường về cho nên không giấu giếm. Dạ thưa bác Mỹ Lan chẳng may Anh chưa kịp nói hết lời Thì từ trong nhà bếp Một giọng nói quen thuộc đã vang lên Dạ con đây ba nè Mỹ Lan xuất hiện Giữa sự ngạc nhiên Chẳng riêng gì ông Tám và chủ quán Mà ngay cả Phi cũng trợn tròn mắt Em Kể từ lúc Mỹ Lan nhào xuống sông Thì Phi không nghĩ cô sẽ trở về gặp cha nữa Nhưng bây giờ thì chính cô đã có mặt ở đây Khiến cho Phi rất lúng túng Cũng may là anh chỉ mới nói còn chưa rõ ràng Và ông Tám cũng không kịp thắc mắc Mà chỉ vui mừng khôn xiết Trời đất ơi Ba đợi con từ mấy bữa nay rồi Mỹ Lan Con nói cho ba nghe coi Hôm con bị chìm xuồng rồi làm sao sống sót Và trôi dạt qua tận đây chứ Dạ Con nhờ người ta cứu mà Hình như cô muốn né tránh kể lại sự việc Nhưng lúc này ông Tám bị niềm vui trong lòng lấn át mọi sự hoài nghi cho nên vẫn phấn khởi nói huyền thuyền Con đi ăn cơm đi, có cá rô kho tiêu, có cả chè đậu xanh nữa đó Cô từ đây nấu giống y như con vậy, ngon lắm nghe Bất ngờ Mỹ Lan nhăn mặt Cá rô hả? Con sợ món cá này lắm, ăn dễ mắc xương Còn chè đậu ư? Đó là cái món con ghét nhất đó Câu nói này làm cho ông Tám hết sức ngạc nhiên. Ông không ngờ chỉ một thời gian ngắn xa nhà mà cô con gái cưng của ông đã thay đổi tính tình quá nhiều như vậy. Rồi ông trách Trời đất ơi! Con mới đi có mấy tháng mà sao không còn giống con chút nào hết vậy Lan? Riêng chỉ có Phi là hiểu rõ nguyên nhân. Anh không còn muốn nói ra sự thật nữa nên tìm cách khỏa lấp. Con nghĩ là có lẽ xa nhà lâu Nên Mỹ Lan có nhiều thay đổi đó Hơn nữa cô ấy mới vừa trải qua một cơn bệnh Cho nên Rồi anh tìm cách kéo Lan vào nhà sau Dặn khẽ Em bây giờ chỉ có cái xác là của Mỹ Lan thôi Còn phần hồn là của Ngọc Liên Do vậy thì mọi thứ đều sẽ không hợp với ông già đâu Tốt hơn hết là Hãy tìm cách tránh tiếp xúc với ông ấy Rồi Phi chủ động bàn bạc với ông Tám Bác Tám à Bác gặp được Mỹ Lan rồi đó nhưng hiện nay cô ấy đang có giao ước làm việc với người ta dài hạn. Vậy bác ở chơi đây ít hôm rồi về bên nhà. Lâu lâu khi nào rảnh Lan sẽ lại về thăm bác. Con sẽ Ông tám bất ngờ nói ngay. Ta có ý này này. Hãy là... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net